Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Văn. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt Ta trở thành tiên nhân tập 107 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 845, Nam quận chi loạn. Lý Mộ nghe vậy sững số, Liễu Hàm yên hỏi, chàng vừa rồi nói có chuyện gì quan trọng? Lý Mộ lấy lại tinh thần, Lắc lắc đầu nói, ta bỗng cảm thấy cái chuyện này cũng không có quan trọng như vậy nữa. Chúng ta buổi sáng ngày mai nói sao đi. Hẳn phất ông tài áo đen đuốt trong phòng trực tiếp tắt. Sáng sớm, Lý Mộ trái ôm phải ấp hai thân thể mềm mại. Bởi vì hôm qua là một đêm cuối cùng. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh đều không có tiện độc chiếm Lý Mộ. Sau khi mà trải qua gian nan lựa chọn, mới quyết định ba người cùng nhau tu hành. Liễu Hàm Yên rút vào trong lòng của Lý Mộ, nhớ tới cái chuyện đêm qua, hỏi Lý Mộ. Chuyện quan trọng hôm qua chàng muốn nói, rốt cuộc là cái gì? Lý Mộ mặc quần áo, bước xuống giường, đi tới cửa mới nói. Nàng ngày hôm qua khen bệ hạ, trong lòng của bệ hạ cao hứng, tính thưởng nàng một thứ. Liễu Hàm Yên hỏi, cái gì vậy? Lý Mộ nói, đế khí của tổ miếu, tổ đế khí miếu đại chu, ở trong vòng 100 năm mới sinh ra. Bệ hạ quyết định cho nàng cùng với Thanh Thanh, tiểu bạch giảng giảng cũng có một phần, cho nên các nàng không có cần về bạch dân sơn nữa, về sau không cần phải giấc giả tu hành như vậy. Liễu Hàm Yên chấn động nói, thật hả? Lý Mộ nói, ta sao có thể trên loại chuyện này mà lừa các nàng? Liễu Hàm Yên và Lý thành liết nhau, ngay sau đó hai cái gối đầu đồng thời từ trên giường hướng Lý Mộ bày tới. Lý Mộ dành trước một bước đi ra cửa phòng gối đầu bay trở về phía giường liễu hàm yên sắc mặt ửng đỏ lý thành mang cả người chung ở trong chăn phát hiện ba gã hoàng tộc một thế hệ trước của tiêu gia bị đuổi khỏi tổ miếu lý mộ liền biết nữ hoàng là nghiêm túc cho nên trong tương lai trong thời gian phi thường dài lý mộ chỉ cần làm một việc giúp cho nữ hoàng thống trị đại chu cam đoan đại chu nội bộ an ổn bên ngoài không có kẻ địch mạnh lòng dân niệm lực có thể luôn bảo trì hoặc là tiếp tục tăng trưởng. Cái này không phải là vì bất luận kẻ nào, mà là vì chính hắn, vì người mà hắn yêu. Trong trung thư tỉnh, Lưu Nghi bảo người ta mang một đống tấu chương đưa đến phòng làm việc của Lý Bộ. Tựa trên ghế, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Lý Đại Nhân quen thuộc kia, rốt cuộc đã trở lại rồi. Trong phòng làm việc, Lý Bộ ngồi sau cái bàn, nhìn hai phần sổ con đặt trước mặt, nhíu mày, dùng ngón trỏ chậm rãi gõ mặt bàn một đoạn thời gian vừa qua nguy hiếp lớn nhất đại chu đối mặt ở yêu quốc không có rảnh bận tâm cái khác vô luận là thần quốc thừa dịp hỗn loạn biên cảnh của hai nước khơi mào tranh đấu hay là lòng dân niệm lực nam quận giảm xuống trên diện rộng đều chưa có tác động triều đình chú ý quá nhiều hôm nay loạn yêu quốc đã tạm ổn rồi triều đình và thiên hậu quốc như keo như sơn hai chuyện này liền cần bị đưa đến trước đại Cái này nhìn như là hai chuyện, thật ra chỉ là một vụ. Từ sau cái lần Triều Cống tranh cãi đổ dỡ của Đại Chu, thân quốc liền luôn không có quá an phận, vừa cấm thương nhân của Đại Chu nhập cảnh, vừa quỷ hoại thương phẩm của Đại Chu. Trong nước, cảm xúc phản chu nghiêm trọng, nhiều lần nhiễu loạn biên cảnh. Nam quận giáp với thân quốc, lòng dân niệm lực cũng chịu ảnh hưởng to lớn. Lý Mộ trước là tấu sinh cùng với nữ hoàng, đi tổ miếu xem xét đỉnh niệm lực của Nam quận, Nhưng mà nữ hoàng dẫn theo liễu Hàm Yên, Lý Thanh cùng Trung Linh ra ngoài thành chơi xuân. Không ở trong cung trường nhạc, bảo Lý Mộ tự mình xem mà làm đi. Nàng lần này ra ngoài cũng chưa có mang theo Mai Đại Nhân cùng chỉ Thượng Quang Ly. Vì thế, Lý Mộ bảo các nàng theo hắn cùng đi tổ miếu. Tổ miếu là một trọng địa của Đại Chu, chỗ nuôi dưỡng đế khí liên quan đến tương lai của một quốc gia. Tiêu gia Chính là vì không có trong coi tốt, để khí cho nên đánh mất ngôi dị hoàng đế. Vì tị hiềm Lý Mộ không thể một mình đi vào trong đó. Lý Mộ còn chưa nói cho các nàng, nữ hoàng tương lai tính cho các nàng mỗi người một đạo để khí. chu Vũ chính là như thế, một người đắc đạo, gà chó lên trời, hẳn là không thể mang cái thứ tốt đưa hết cho người bên cạnh. Trong tổ miếu, ba lão giả kia đã không có ở đó, ngay cả bộ đoàn trên mặt đất. Nữ hoàng cũng bảo người ta ném đi. Trong đỉnh lớn trung tâm tổ miếu, con rồng vàng uống lượng, ảnh mắt của Lý Mộ nhìn về phía 36 cái đỉnh nhỏ kia. Độ sáng những đỉnh nhỏ đó đều có sự khác biệt. Nhưng mà trừ thần đô, đỉnh nhỏ còn lại trên lệch không có quá lớn, chỉ có một cái trong đó ảm đạm đến cực điểm. Lý Mộ đi lên phía trước. Ở trên cái đỉnh đó thấy được một chữ Nam. Đến tổ miếu một chuyến, Lý mộ xác định Nam quận quả thật đã xảy ra một số chuyện rồi. Hắn sau đó đi cung phụng ti một chuyến, phái dài tên cung phụng ti cạnh với thứ năm đến Nam quận điều tra xử lý cái chuyện này. Rời khỏi hoàng cung về nhà, Liễu Hàm Yên và nữ hoàng các nàng du ngoạn trở về. Hai ngày qua xử lý quá nhiều số con, hắn dựa vào trên ghế đá trong sân để mà nghỉ ngơi. Dưới tình huống toàn thân tâm thả lỏng rất nhanh đã ngủ ruột giản giảng đang giúp Liễu Hàm Yên rửa đồ ăn, quay đầu nhìn Lý Mộ một cái nói. Cô già nhất định mơ thấy cái chuyện tốt, tiểu thư xem hắn cười vui vẻ cỡ nào chứ. Liễu Hàm Yên nhớ tới chuyện của đêm qua, sắc mặt không khỏi đỏ lên nói. Nhất định là nghĩ đến cái chuyện gì mà không đứng đắn rồi. Chu Vũ đi đến đối diện Lý Mộ ngồi xuống, cái tay giấu trong tay áo dụng trộm bắt một cái ân quyết. Lý Mộ hai kiếp cũng chưa có từng vui vẻ như đêm qua. Làm cho hắn ở trong mơ Còn hồi tưởng lại một lần Sau khi mà mộng tỉnh Hắn mở mắt Đã nhìn thấy nữ hoàng ngồi đối diện Trên mặt bịch kính một tầng màu hồng nhàn nhạt, nhạt Lý mộ nghi hoặc hỏi Bệ hạ sao vậy Chu Dũ đứng lên nói Không không có gì Lý mộ nhìn nàng rời khỏi như chạy trốn Biết phải nói cái gì Kỳ kỳ quái quái khó hiểu nha Bởi vì tâm cơ nho nhỏ của hắn đêm qua Buổi tối hôm nay Lưu Hàm Yên và Lý Thành đều không để Lý Mộ vào phòng. Hắn một mình ngủ trong thư phòng, thuận tiện tự hỏi mấy cái vấn đề tu hành. Chuyến đi đông quận lần trước khiến choáng ý thức được một điểm yếu của mình. Tu vi đột biến, hắn vô luận trên đất liền hay là không trung đều đã không sợ cảnh với thứ sáu bình thường, nhưng mà dưới nước, thực lực hắn có thể phát huy ra phải cắt giảm đi rất nhiều, đối phó với một tên ngao nhượn không phải là tốn không ít công phu. Cái này không tính là điểm yếu của lý mộ. Nhân loại ở dưới nước đấu pháp vốn không có bằng thủy tộc, trừ số ít yêu tộc thủy bộ lưỡng thê, chỉ có lòng tộc, có thể làm đến lục chiến, thủy chiến đều am hiểu. Cung Phụng ty gặp thủy tộc làm loạn, trừ tháo nước dưới tình huống bình thường là vô số khả thi. Chương 846 Tuy bây giờ ngao nhuận giao lòng công cụ này có thể dùng, Nhưng mỗi lần đều phải bảo gã xử lý cũng không có thực tế. Lý mộ trong đầu, tìm kiếm một ven, tìm được một loại đan dược tên là tỵ thủy đan. Nói là đan dược, thật ra là một loại pháp bảo, do tinh quyết thủy tộc tế luyện thành. Phàm nhân mà ngậm trong miệng, có thể gặp nước mà không chìm, tu hành giả mang theo bên người, có hiệu quả tránh nước nhất định, giảm bớt thực lực suy yếu lúc ở dưới nước đấu pháp. Trên người mang theo tỵ thủy đan, tu hành giả nhân loại ở dưới nước cũng có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực. Nghe nói nếu có thể nuốt một viên nội đan của long tộc, ở dưới nước liền có thể có được năng lực của thủy tộc. Không chỉ có pháp lực sẽ không có suy yếu còn có thể tăng trưởng trên diện rộng. Thậm chí khắc chế thủy tộc cấp thấp là pháp bảo tránh nước lý tượng nhân. Nhưng mà trên đại lục bình thường không gặp được long tộc, càng đừng nói là đạt được một viên nội đan của long tộc. Vẫn là từ chỗ ngao nhuận kiếm một ít tinh quý luyện chế một ít tỷ thủy đàn, phần cho quan phủ các quận để cho bọn họ chuẩn bị. Lần sau mà gặp thủy tộc làm loạn, bọn họ có thể tự mình xử lý, không cần xin thần đô giúp đỡ. Này giống là việc của nữ hoàng nên làm. Về sau, lý mộ phải hoàn toàn lo nát lòng cho nàng. Lần này, hắn không có tính gọi ngao nhụn tới, con nghiệt long này quá lắm lợi, vẫn là tự mình đi tìm gã thì yên tâm hơn. Lỡ đầu, gã lắm miệng Mang lời nói đùa của thính tâm khai ra Lý mộ còn phải phí tâm tư Mà giải thích với các nàng Trung quận, hồ nước nơi nào đó Lý mộ lửng lơ trên hồ nước Đái hồ truyền đến tiếng cầu sinh Tha thứ của ngao nhuận Chủ nhân, ta sai rồi Ta không bao giờ lắm miệng nữa đâu Ngài yên tâm đi Cái chuyện ngài ở bên ngoài nuôi hai con rắn Ta tuyệt đối không có nói cho chủ mẫu nghe đâu Lý mộ thản nhiên nói ta không phải tới tìm ngươi để mà tính sổ đâu, mang tình quyết của ngươi cho ta một chút, ta có chỗ dùng tới đó. Ngao nhuận do dự một lát nói, cái thứ hai có thể, cái thứ nhất có thể chờ, ngày mai hay không vậy, hôm nay không có. Lý mộ, từ trên người ngao nhuận, rút một cái thùng máu dao, tùy tài, ném cho ngao nhuận sắc mặt trắng bệt, hai viên đang dược, liền một lần nữa bay trở về thần đô. Luyện chế Tỵ thủy đan, còn thiếu một ít tài liệu, Lý mộ tốn vài ngày thời gian thu thập, luyện chế ra tỵ thủy đan đã là 10 ngày sau. Hắn đi đến cung phụng ti, mang mấy chục viên đan dược nhỏ nhiều máu, giao cho cung phụng quản sự nói, cái chỗ tỵ thủy đan này chia cho 36 quận, về sau gặp sự kiện có liên quan đến thủy tộc, không cần xin giúp đỡ từ thần đô. Sau khi mình lưu lại tỵ thủy đan, Lý mộ hỏi hắn, chuyện Nam quận thế nào rồi? Nói tới Nam quận, Cung Phụng kia lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bẩm đại nhân, Thân Quốc cực kỳ là thù hận đại chu của ta. Tuy nhà nước bọn họ chưa có hành động gì, nhưng mà tu hành giả của Thân Quốc ở biên cạnh Nam quận không ngừng làm loạn. Hôm qua, Cung Phụng thi mới thu được tin tức. Các đồng nghiệp của chúng ta phải đi Nam quận điều tra, đều đã bị tu hành giả Thân Quốc đã thương rồi. Lý Mộ nhíu mày hỏi, Nam quận không phải là có quân trú đóng sao? bọn họ chẳng lẽ ngồi xem người thân quốc xâm phạm biên giới. Cung phụng đã nói, Lý đại nhân có điều không biết, triều đình mang đại bộ phận binh lực bố trí bên ngoài quy quốc và ủy vực, trong trấn Bắc, Bình Tây, An Nam, Định Đông bốn quân, thực lực của Nam quân và Đông quân là yếu nhắn. Huống chi người của Thanh quốc du sĩ không phải là xâm nhập quy mô, bọn họ thường thường đều là một người hoặc hai người dũng trộm vượt qua biên cảnh của Nam quận. Nam quận khó lòng phòng bị. Những ngày qua, tướng sĩ của Nam quận bị thương trong tay của bọn họ cũng không ít. Sau khi từ cung Phụng Ti rời khỏi, Lý Mộ tới Tổ Miếu, phát hiện cái đỉnh niệm lực của Nam quận vận chuyển niệm lực so với trước kia không chỉ chưa có tăng trưởng, ngược lại, ảm đạm đi một chút. Người thần quốc động vào cái gì cũng được, chỉ có không thể động vào niệm lực của hắn. Hắn về sau, có thể có mấy vị nương tử cạnh với thứ Bảy, có thể an tâm, ăn cơm mềm hay không dựa vào niềm lực của dân chúng 36 quận mấy cung phụng cạnh với thứ năm ở nam quận đã bị thương lại phái người khác đi kết quả sẽ tương tự thôi các quốc gia tổ châu quan ý với nhau vì tránh cho chiến sự thăng cấp lưỡng bại cầu thương biên cạnh mà sát và hạn chế ở tu vi cạnh với thứ sáu trở xuống hai đại cung phụng một khi mà nhũng tài dậy liền ý nghĩa đại chu và thân quốc chính thức khai chiến chiến tranh màn đến chỉ có giết chóc với tự vong Cái này trái với quốc sách chung sống hòa bình của Đại Chu tuân thủ từ trước đến nay. Mặc dù thắng, cũng có thể sẽ làm hai năm cố gắng của Lý Mộ cùng với Nữ Hoàng trôi theo dòng nước. Không đến dạng bất đắc dĩ, một bước này tuyệt đối không thể đi. Có đôi khi tu vi thấp cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Hai vị Đại Cung Phụng không thể ra tay, Lý Mộ tính tự mình đi xem xét một chút. Sau khi báo cáo hành trình cùng với Nữ Hoàng, liễu hàm yên các nàng lý mộ triệu hồi ra ngao nhuận lập tức khởi hành trong bốn quận đông tây nam bắc nam quận là cách thần đô gần nhất lấy tốc độ cực hạn của ngao nhuận không tới 3 ngày đã đến rồi nam quận đại chu nam quận giáp với thần quốc từ khi mà lập nước đến nay đã có một mũi quân đội đóng quân ở đây tên là an nam quân an nam quân lúc đỉnh phong đối mặt thần quốc khiêu khích từng đánh vào nội địa của thần quốc suýt nửa công phá quốc đô thân quốc từ khi đó trở đi thân quốc liền không có gượng dậy nổi cũng không dám xâm phạm đại chu nữa sau khi phía nam an ổn triều đình bắt đầu không có ngừng điều động cường giả trong đại an quốc đến tây bắc cho đến bây giờ an nam quân từng mạnh nhất nghiễm nhiên đã trở thành đứng cuối trong bốn quân đường biên giới nam quận cực dài khác với trấn bắc quận an nam quân đóng quân ở nam quận lấy 10 người làm trạm phân tán đóng quân ở các nơi biên cảnh, thủ vệ biên cương của Đại Chu. Mấy ngày nay, bởi vì thần Quốc không ngừng xâm phạm biên giới, trạm gác Nam quân nhiều lần đã xảy ra xung đột với tu hành giả thần Quốc. Nhưng mà hai bên còn đều có thể cắt chế ở tình huống chỉ bị thương không có mất mạng. Nam Hồ là một cái hồ lớn trên đường giao giới Đại Chu cùng với Thân Quốc. Trong năm qua, hai nước đối với quyền sở hữu hồ này chưa bao giờ gác lại tranh chấp từng bùng nổ không ít mà sát. về sau vì bình ổn sự việc hai nước gạt thành một hiệp nghị. Chương 847, Hàng Long. Lấy hòn đảo nhỏ giữa Nam Hồ làm biên giới, phía bắc cái hòn đảo nhỏ là quốc thổ của Đại Chu, phía nam hòn đảo nhỏ là lãnh địa Thần Quốc. Trên Nam Hồ bị thi triển thuật pháp cấm không, tu hành giả không có thể phi hành. Tướng sĩ dân chúng của hai nước không cho phép vượt qua giới hạn hòn đảo nhỏ. Nhưng giờ phút này, bờ bắc của Nam Hồ liên tục hiện lên hào quang pháp thuật. Mười tên tướng sĩ của Nam quân đang cùng hơn 20 tu hành giả thần quốc khổ chiến. Nơi này là bờ bắc Nam Hồ, quốc thổ Đại Chu hiển nhiên là tu hành giả thần quốc dược biên khiêu khích. Bọn họ, người đông thế mạnh, tướng sĩ của Nam quân liên tiếp bại lui Một tiểu tốt trẻ tuổi sinh ra sự sợ hãi, nhịn không được nói. Bọn họ, nhiều người quá, chúng ta không phải là đối thủ đâu. Nếu không, lưu trước đi, tìm diện binh đến. Một nam tử lớn tuổi khác, sắc mặt cương nghị trầm giọng nói, nơi này là lãnh thổ Đại Chu của ta, phía sau chính là dân chúng của Đại Chu, một bước không thể lui Tiểu tốt, hít thật sâu, nhìn mọi người khổ chiến bên cạnh, sắc mặt cũng dần dần trở nên kiên nghị, pháp quyết trên tay biến quá nhanh hơn. Nhưng tuy đối thủ của bọn họ thực lực, không phải là quá mạnh, nhân số lại dược xa bọn họ. Rất nhanh, mọi người liền đều đã bị thương không nhẹ rồi. Các tu hành giả của thanh quốc kia, mặt ai cũng mang sự triều tức, trao phúng mở miệng. Đây là an nam quân, mạnh nhất của đại chu sao? Cái gì mạnh nhất? Tướng sĩ yếu nhất của đại thân chúng ta cũng mạnh hơn bọn hắn rồi. Bọn hắn trước kia như thế nào mà đánh vào đại thân của chúng ta? Sẽ không là tự bọn họ bịa ra chứ. Mười tướng sĩ của đại chu mặt lộ vẻ quất nhục, phẫn nộ không cách nào phản kháng. Ngay tại lúc bọn họ tính điều chết chiến một trận, chân trời phía sau của bọn họ thế mà lại xuất hiện một luồng hào quang hướng về phía nam hồ lao nhanh đến. Trong hào quang còn có hai đạo khí tức cường đại. Hai đạo khí tức này từ phương hướng đại chu mà đến. Đám người của nam quân mặt lộ vẻ vui mừng phấn chấn nói: diện binh đến rồi. Các tu hành giả của thần quốc sắc mặt đã xảy ra biến hóa. Hai đạo khí tức này rất mạnh, bọn họ không có thể chiến thắng, ung ung nhảy xuống Nam Hồ phía sau, hướng phía thân quốc mà chạy đi. Hào quang, tốc độ cực nhanh, đám người của Nam quân tràn ngập chờ mong nhìn cái luồng hào quang này. Biểu hiện trên mặt, dần dần từ kinh hỷ biến thành chấn kinh. Theo hào quang dần tới gần, bọn họ thấy rõ, trong hào quang kia lại có một con dao lông. Dao lông đó toàn thân màu trắng, đỉnh đầu còn có một bóng người đứng. Một người trẻ tuổi cử giao lông mà đến đáp ở bờ bắc Nam Hồ. Một nam tử trung niên vô dàng đi lên ôm quyền cung kính nói Tham kiến tiền bối, xin hỏi tiền bối là triều đình phải đến tiếp diện của Nam quận phải không? Lý Mộ gật đầu nói Ta đến từ cung Phụng Ti, nơi này đã xảy ra cái chuyện gì? Nam tử trung niên chỉ Nam Hồ phía sau nghiến răng nói Bẩm đại nhân là tu hành giả thân quốc cậy mạnh vượt qua biên cảnh của nước ta khích quần trú đóng của chúng ta Trước khi mà tiền bổ đến Bọn họ vừa mới thoát đi Lý mộ cảm nhận được rất nhiều khí tức Ở trong nam hồ Nhìn Ngao nhuận một cái nói Mang bọn hắn bắt lên Ngao nhuận nghe vậy Không một chút do dự nhảy xuống hồ Nam tử kia đang muốn ngăn lại Đã muộn rột Dưới mặt hồ Hai cái bóng trắng như ẩn như hiện Trên mặt hồ nổi lên sóng to Lý mộ ở đáy hồ này Thế mà lại phát hiện một khí tức cường đại Chỉ nhìn từ khí tức, thực lực còn trên ngao nhuận. Nam tử trung niên kia bối rối nói, đại nhân vẫn là mau một chút, bảo vật cửa ngài lên đi. Đái Nam Hồ này còn có một con rồng khổng lồ giúp người thân quốc phi thường lợi hại. Không cần nhắc nhở hắn, ngay sau đó, ngao nhuận phát ra một tiếng rống khổ sở, phá nước mà ra, chật giật đứng bên cạnh Lý Mộ. Hắn chỉ vào đái hồ, nghiến răng nghiến lợi nói với Lý Mộ, chủ nhân... Ở trong hồ này có con rồng, ta đánh không có lại đâu, chúng ta tháo nước đi, không thể tha trỏa. Lúc đối phó ngao nhượng có thể rút nước, nhưng mà nơi này là biên cảnh của đại chú cùng thân quốc. Tháo nước hồ này dẫn lên đại chu và Hàn quốc tranh chấp lãnh thổ. Đến lúc đó, thần quốc cắn ngược lại một cái, đại chu ngược lại sẽ trở thành một phe chủ động khiêu khích. Đến lúc đó, dân chúng cùng với tướng sĩ Nam quận, tuổi thần quốc ức liền phải chịu một cách vô ích rồi. Lý mộ nhìn ngao nhuận một cái nói, Ngươi nghĩ cách mang cô ta ép đi lên. Ngao nhuận sắc mặt đắng ngắt nói, Chủ nhân đó là một con chân long đó, Ta không phải là đối thủ của cô ta. Lý mộ thẳng nhiên nói, Ngươi nếu có thể mang cô ta ép lên, Lần này sau khi mà trở về cho ngươi nghỉ một tháng, Ngươi có thể về trong quận một chuyến rồi. Ôi trời, Bình Bình, Anh Anh, Hồng Hồng, Thúy Hoa, Ở nhà đang chờ ta đó. Bờ bắc Nam Hồ truyền đến một tiếng rống điếc tai Ngao nhuận quá thành thân thể của Giao Long Lao thẳng xu hồ Trong hồ bắt đầu có sóng to cuồn cuộn Tỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng rồng gầm Lý mộ đứng ở trên bờ Hỏi Nam tử trung niên kia Con rồng này là thế nào? Nam tử trung niên ôm quyền nói Bẩm đại nhân Nam Hồ vốn là đại chu và thân quốc chia đảo mà trú đóng Nhưng mấy tháng trước Chợt có một con rồng khổng lồ tới chỗ này Tướng sĩ quân ta tới gần hồ sẽ gặp phải nó công kích. Người thân quốc, nhân cơ hội chiếm lĩnh đảo giữa hồ, đặt khống chế toàn bộ Nam Hồ, cũng liên tiếp lên bờ khiêu khích, đã thương rất nhiều lính gác của quân ta. Lý mộ mới vừa từ trong miệng của vị quan trạm gác này tìm hiểu xong tình huống. Trong hồ liên truyền đến một trận kêu rên. Ngao nhuận từ trong hồ bay ra ôm bụng, trên bụng có một vết thương, đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mắt máy khép lại. Hắn lao mồ hôi lạnh trên trán Nghĩ mà sợ nói Nguy hiểm, nguy hiểm thật Cả nhà ngươi xuống tay thật lạ Tiểu bảo bố của lão tử thiếu chút nữa Đã không còn rồi Chưa có thể hoàn thành nhiệm vụ Lo lắng Lý mộ trách cứ Hắn lập tức nói Chủ nhân bớt giận ta còn có một biện pháp Có thể ép cô ta đi ra Lý mộ nhìn gã một cái nói Nói đi Ngao nhuận nói Chúng ta có thể đi tiểu xuống cái hồ này Một người không được thì gọi một trăm người, một ngàn người, đến lúc đó ta không tin cô ta còn có thể nán lại dưới nước đâu. Hắn chưa nói xong, một cột nước thô to từ trong hồ bắn ra, đánh vào trên ngực Ngao Nhuận, mang hắn đánh gian xa trăm trượng. Ngao Nhuận rất nhanh bay về, chỉ vào trong hồ nước giận dữ nói, Có bạn lãnh, ngươi, lên đây đi. Đáp lại hắn, lại là một cột nước. Quốc sự không có việc nhỏ. Con rồng này bôi nhỏ là nguyên nghiêm của Đại Chu. Lý mộ trầm giọng nói với Ngao Nhuận, mang dao đan của ngư cho ta đi. chương 848, Hàng Long Giao đàn đối với gã cực kỳ quan trọng, không còn dao đàn thực lực của gã ít nhất là tổn hại một nữa. Nhưng mà chủ nhân mở miệng rồi, Ngao Nhuận cũng không có dám từ chối. Thật cẩn thận, phun ra một quả cầu to bằng cái đứng bồ câu, lo lắng nói với Lý mộ, chủ nhân... Nó đối với ta rất rất rất là quan trọng, ngài phải thương tiếc một chút nha. Lý mộ cầm chặt diên đàn, nhìn cái bộ dáng hắn thô bạo như thế, trái tim ngao nhuận cũng đang nhỏ máu. Lý mộ mang viên đàn, thu vào trong tay áo, tung người nhảy vào trong cái nam hồ. Một lần này hắn vẫn chưa cảm nhận được nước hồ bài xích, ngược lại có một loại cảm giác thân cận. Yêu đang của ngao nhuận tuy không có thể tăng lên mức trần thực lực của hắn ở dưới nước, không có thể khiến cho hắn bị áp chế. Lý mộ vừa mở xuống nước, liền nhìn thấy một cái đu rồng hướng hắn quét đến. Tránh né đã không kịp rồi, hắn dường hai cánh tay ra, dẫn như cũ bị đánh lui mấy chục trượng. Cánh tay phát tê, một con rồng to lớn màu trắng, ở ngoài mấy chục trượng dùng con mắt to như đèn lồng, nhìn chăm chú vào lý mộ. Lý mộ không ngu ngốc đến mức so đấu thân thể với con rồng khổng lồ này, Hắn tâm niệm khẽ động, một tia sáng vàng từ trong cơ thể bay ra. Chuông đạo ở dưới nước nhanh chóng phóng to, phủ chung quanh của Lý Mộ, nhưng mà chưa bảo vệ hắn như trước đây. Thần chuông lưu động như nước chảy, thế mà trực tiếp bám trên người của Lý Mộ. Một lát sau, chuông đạo biến mất. Thân thể của Lý Mộ nhìn như chưa có biến quá, chỉ là màu da hơi đậm lên một chút. Trung linh hấp thu thiên địa nguyên lực, sau khi biến ảo thành người, Đã có thể phân ly với thân chuông, chuông đạo cũng thêm một cách dùng mà Lý Mộ không có ngờ được. Đuôi rồng một lần nữa đánh tới, Lý Mộ đứng ở tại chỗ, tùy ý cái đuôi rồng kia rơi trên người quán Rắc một tiếng, thân thể của Lý Mộ chưa giao động chút nào, đuôi rồng truyền đến một thanh năm. Lý Mộ nghe được dưới nước, truyền đến một tiếng kêu đào. Hắn vẫn chưa cho con rồng cơ hội dương hai cánh tay ôm lấy đuôi rồng, thi triển đại lực chi thuật. Thân hình cấp tốc bay lên Trên Nam Hồ nhấc lên bọt nước lớn Một con rồng to lớn màu trắng Dài hơn 10 trượng Từ mặt nước bay ra Cái đu của nó đã bị Lý Mộ ôm lấy Sau khi bay ra khỏi mặt nước Trực tiếp xoay thân thể Lấy đầu rồng thật lớn Hướng Lý Mộ hút tới Đối mặt với cái đầu rồng khổng lồ Tương đương thân thể của hắn Lý Mộ cũng lấy đầu hút tới Âm tiếng Trong hư không Truyền đến một tiếng đánh thật lớn bóng dáng một người một rồng bay ngược ra ngoài. Chỉ là con rồng trắng lơ lửng không trung, không có nhúc nhích, tự như là bị hút cho ngay dậy mà bóng người kia tiếp tục hướng nó bay đi. Bên bờ hồ, thân thể ngao ngoãn run rẩy, lần hút này gã nhìn cũng thấy đào, lấy thân thể đối kháng long tộc á còn có thể chiếm được thượng phong. Lúc này cả mới biết thì ra lúc ấy chủ nhân dẫn nương tài đối với gã. Sau đó gã liền cao hướng hẳn lên quanh hai tai lớn tiếng nói, đánh, đánh ả gãy răng luôn. Mặc kệ con rồng cái kia cùng nam nhân kia ai bị đánh, hắn đều thích cả, thậm chí hi vọng con rồng cái kia xuống tai ác một chút, thay hắn hung hăng trút bớt cơn bực bội trong lòng. Bên cạnh ngao nhuận, mười tướng sĩ của nam quân bên bờ đều nhìn mà trợn mắt há mồm. Đây chính là một con long tộc trưởng thành, tuy tu vi là cảnh giới thứ năm. Nhưng không phải cường giả cảnh giới thứ 6 Không thể thuần phục Vị đại nhân cung phụng ty này Cũng không tránh khỏi quá cường đại rồi Có thể lấy thân thể máu thịt Chống lại với lông tộc Trên bầu trời nắm đắm của Lý Mộ đã tới Con rồng to lớn kia Bỗng nhiên há mờm phun ra một ngọn lửa Đối mặt hơi thở rồng này Lý Mộ nâng tay Một cái giá trắng trong suốt ngưng tụ phía trước Mang một luồng hơi thở này Mà ngăn trở toàn bộ Con rồng to lớn kia ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng. Đỉnh đầu của Lý Mộ nhanh chóng tụ tập mây đen, lại thổi lên cuồng phong, mượn gió thổi hướng hắn mà quét đến. Lý Mộ đứng trong mưa, thản nhiên nhìn con rồng to lớn kia. Ngay sau đó, đỉnh đầu con rồng to lớn cũng có mây đen ngưng tụ, nước đầy trời đánh vào trên thân của nó. Con rồng này phát rồng tiếng rống đau, quẫy thân rồng tiếp tục hướng Lý Mộ ập tới. Đinh một tiếng, Lý Mộ điểm ra một chỉ. Thân rồng khổng lồ trên không dừng lại trong một cái chớp mắt, rất nhanh đã giải thoát trói buộc. Lúc này Lý Mộ mở miệng một lần nữa, trẳng. Một lần này thân thể con rồng hoàn toàn dừng lại trong không trung. Thân hình của Lý Mộ chật lóe đặt cử trên thân con rồng. Trên nắm tay hiện ra thanh quang, hung hăng nệnh trên thân con rồng. Con rồng to lớn phát ra một tiếng rống gầm thân thể dặn dẹo không thôi. Lý mộ gắt gao, bắt lấy cái lông bồm sau lưng nó, từng cú đấm rơi trên thân con rồng này, dẫn tới rồng gầm không ngừng. Ngao nhuận, ngẩng đầu nhìn một màn này, cái tráng toát mà hôi lạnh lẩm bẩm. Nữ nhân mà cũng đánh luôn, quá độc ác rồi trời. Các tướng sĩ của Nam quận, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đi cuồng, đánh nhau với một con chân lông như thế. Một người lẩm bẩm, các cung phụng cung phụng thi, cường đại như vậy rồi sao? Ngay cái chân lông cũng bị hắn đuổi đánh luôn mà, mà hắn còn trẻ tuổi như vậy Nam tử trung niên kia Nhìn bóng người trên không Đánh tơi bời con rồng khổng lồ Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một tia sáng Ánh mắt kích động nói À ah, ta biết rồi Ta biết hắn là ai rồi Lý mộ tung một cú đấm toàn lực Mang con rồng này từ trên trời Đánh rơi xuống đất Bốc lên một đám khói bụi Hắn lào thẳng xuống Một lần nữa cưỡi trên thân con rồng này Bắt lấy rong bờm của nó, một cú đấm rơi trên thân rồng. Đột nhiên, thân rồng dưới thân quán, biến ảo một trận. Dây tiếp theo, Lý Mộ phát hiện hắn đang cưỡi trên thân của một thiếu nữ áo trắng, một bàn tay túm lấy tóc của nàng, một bàn tay khác nắm đấm, hung hăng nệnh trên ngực của nàng. Thiếu nữ thét lên một tiếng, mặc dù Lý Mộ đã thu đại bộ phận đạo lực, nàng vẫn thét lớn một tiếng, qué miệng tràn ra một sợi tơ máu. Lý mộ buông tóc nàng từ trên người của nàng xuống trầm giọng hỏi. Nghiệt xúc ngươi có biết cấu kết cho thần quốc phạm đại chu ta phải bị tổ gì hay không? Thiếu nữ nhắm mắt, xoay đầu đi, nghiến răng nói. Muốn giết, muốn chém, tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Chương 849 Ngao nhuận, lo lắng lý mộ thật sự là giết con rồng này, dỗ dàng chạy tới nói. Chủ chủ nhân, chủ nhân không thể giết, tuyệt đối không thể giết. Long tộc bọn họ 100 năm không có sinh được một đứa con đâu, giết một con rồng, Long tộc sẽ liều mạng như chúng ta đó. Ông trời là công bằng, Long tộc vừa sinh ra đã có thực lực rất mạnh, nhưng mà sinh sản rất khó, hầu như mỗi một đôi vợ chồng Long tộc đều là không có con cái. Điều này dẫn tới số lượng của Long tộc cực ít, nếu không lấy thực lực của bọn họ đã sớm thống nhất tổ châu rồi. Lý mộ ở trên cao nhìn xuống Long nữ này hỏi, Người tên là gì? vì sao mà đổi nghịch với đại chu ta thiếu nữ như cũ không có nói lời nào lý mộ không lập tức ép nàng trước là dùng khốn tiên tỏa để mà mang nàng trói lại lúc này mấy tên tướng sĩ của nam quân kia đã nhích lại gần nam tử trung niên nhìn lý mộ đột nhiên hỏi mặt tướng cả gan xin hỏi tôn tính đại danh của đại nhân lý mộ nhìn mọi người mỉm cười nói đại chu cung phụng thi lý mộ lời vừa nói ra mười người quyền gối xuống hai tay ôm quyền nam tử trung niên đó giọng điệu kích động cao giọng nói tổng tuyên đội trưởng của tiểu đội thứ ba trạm thứ hai quân thứ bảy của nam quân bãi kiến lý đệ nhân lý mộ tự tài nâng hắn dậy nhìn mọi người nói các ngươi dật giả rồi nam tử trung niên hít thật sâu đứng thẳng thân thể nghiêm nghị nói chức trách mà lý mộ dỗ dỗ bờ dài của hắn lấy ra mấy cái bình đang dược chữa thương chia cho mọi người mang dao đan trả lại cho Ngao Nhuận nói mang những kẻ này ở đai hồ bắt lên đi hai mươi mấy người thân quốc kia tu vi cao nhất chỉ có cảnh giới thứ tư rất nhanh đã bị Ngao Nhuận bắt giữ hết phòng ẩn tu vi mang về trên bờ trói lại mới đầu những người này cứng miệng vô cùng nhưng mà sau khi Ngao Nhuận nghiêm hình tra hỏi lập tức đã cung khai bọn họ là bộ đội biên phòng thân quốc là phụng ý chỉ của triều đình thân quốc Cố ý vượt biên giới khơi mào hai nước tranh chấp. Mấy tháng trước, Yêu quốc đã biến cố to lớn, bắt bộ của Đại Chu Bảo Ngụy, Thần quốc liền muốn nhân lúc sơ hở mà vào. Ở cùng lúc Yêu quốc xâm nhập Đại Chu, chiếm lĩnh Nam quận Đại Chu. để lúc đó, Đại Chu phải ứng phó Yêu quốc cường địch này, nhất định không còn sức để mà điều binh. Không ngờ loạn Yêu quốc nhanh như vậy đã bình ổn rồi, kế hoạch của bọn họ cũng theo đó mà thất bại. Lý Mộ Bảo bọn họ mang những người thân quốc này tạm thời giam lại, từ trong miệng của Tống Tuyên tìm hiểu được hiện trạng Nam quận. Đại Chu ở Nam quận bố trí binh lực không nhiều, toàn bộ Nam quân chỉ có hơn một dạng người. Khác hẳn với trọng binh phương Bắc, đường biên giới Đại Chu và Thân quốc, kéo dài mấy ngàn dặm. Nam quân ở trên đường biên giới thành lập vô số trạm gác, mỗi trạm gác đều có một tiểu đội 10 người trú đóng. Dù vậy, cái trạm gác biên cảnh phía Nam cũng tương đối thừa thớt. Thường xuyên có người của Thân Quốc lén dược biên giới. Ở cảnh nội của Đại Chu làm loạn chỉ có mấy tháng qua, Đại Chu không có rảnh bận tâm Thân Quốc. Thân Quốc càng không có kiên nể gì Dân chúng Nam quận đã bị quấy nhiễu rất sâu, lòng dân niệm lực tự nhiên thấp đến cực điểm. Muốn triệt để thay đổi cái loại tình huống này không có khả năng. Đường biên giới của hai nước quá dài, vô luận Đại Chu ở biên cảnh phía Nam Đóng bao nhiêu quân cũng không có thể hoàn toàn ngăn chặn cái loại hiện tượng này. Triều Đình không có khả năng mang quá nhiều binh lực lãng phí ở đây. Biện pháp đơn giản nhất đương nhiên giống trăm năm trước mang thân quốc triệt để đánh cho sợ luôn. Nhưng mà Đại Chu không thể chủ động khơi màu chiến tranh. Lý Mộ dày dày mì tâm bỗng nhiên từ bên hồng Tống Tuyên truyền đến một trận tiếng chuông. Tống Tuyên nghe được tiếng chuông từ bình hồng tháo xuống một cái chủ chuông. Một cái trong đó chấn động không thôi Phát ra cái tiếng giang thành thủy Hắn biển sắc nói Là đội thứ năm đang cầu diện Bọn họ gặp nguy hiểm rồi Lý mộ hỏi Đội thứ năm ở chỗ nào Tổng tuyền dương tai chỉ phương hướng nào đó nói Ở phía đông ngoài 50 dặm Được ta đi xem trước Các người đi theo phía sau Lý mộ nói một câu Quá thành một luồng hào quang Hướng về phía đông bay nhanh đi Ngoài 50 dặm 10 lính gác của Nam quân đang dây công một nam tử đầu rọc. Nam tử mặc khác với dân chúng Đại Chu, nói là dây công, nhưng mà thật ra nam tử này lấy một địch 10 còn thoải mái có thừa. Lấy tu vi cảnh giới thứ năm quánh, đối phó các tiểu tu chỉ có cảnh giới thứ hai, cạnh giới thứ ba hoàn toàn có thể xưng là già đạp. Hắn đang vượng thụ chính là cái loại quá trình già đạp này. Từ sau khi mà thân quốc về Đại Chu trở mặt, dân chúng trong nước Cùng tiếng hô khai chiến với Đại Chu càng lúc càng lớn. Cho dù có xảy ra xung đột chứ quân của Đại Chu, triều đình không trách tội. bình khí lính gác của Nam Quân chém vào trên thân của Nam Tử Đầu Trọc, bắn tung tóe ra một chuỗi đốm lửa. Nam Tử Đầu Trọc tùy tay một trưởng đánh đang điền của một lính gác trẻ tuổi. Hắn liền tu di quỷ hết, khí tức trên người lập tức quệ quải. Trong mấy nhịp thở, người này liền phế đi tu di của sáu lính gác đang lúc gã một lần nữa nâng tay đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tây nơi đó có một khí tức cường đại đang cấp tốc đến gã tùy tay phế bỏ lính gác trước mắt thẳng nhiên nói cao thủ nam quân đến rồi sao không chơi với các ngươi nữa vừa dứt lời cả người nhanh chóng hướng về biên giới rút lui chỉ cần lướt qua cột mốc biên giới đó chính là lãnh thổ của thân quốc tấm bìa đá kia là nơi biên quân đại chu không có thể vượt qua Nghĩ đến đây, tốc độ của gã một lần nữa đẩy nhanh hơn. Nhưng mà ngay sau đó, gã bỗng sinh ra một loại cảm giác lông tóc dựng cả lên. Một thanh phi kiếm lấy loại tốc độ không có thể tưởng tượng được từ phía sau đuổi theo. Từ sau lưng gã xuyên qua, mang thân thể của gã đóng đinh ở trước cột bóc biên giới. Nguyên thần của gã rời khỏi cơ thể, vẽ mặt kinh hải, chạy về phía đối diện. Nhưng mặc dù gã đã đặt chân lãnh thổ thân quốc mấy trăm trượng, Vẫn có một thanh kiếm nhỏ, hư ảo từ phía sau đuổi kịp, xuyên qua nguyên thần của gã. Nguyên thần, vẻ mặt quảng sợ của gã còn dừng lại trong không trung, liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tất cả cái này xảy ra cực nhanh, mấy tên lính gác của Nam quân kinh ngạc nhìn một màn này. Hồi lâu, biểu cảm trên mặt, từ chấn động biến thành khoái ý. Phía sau, ngao nhượng mang theo mọi người chạy tới, hắn nhìn nam tử đầu trọc đã bị đóng đinh trên mặt đất cùng cái nguyên thành của gã ở nơi xa chưa từng tiêu tán. Giang nàng nuốt một ngầm nước bọt. Giờ khắc này hắn rất rõ ràng, hắn bây giờ có thể an ổn đứng ở chỗ này, đều giữa vào khi đó lanh mồm lanh miệng. Chương 850, trận nhiếp. Ánh mắt của Lý Mộ từ trên mọi người đảo qua, khi đảo qua Long nữ kia, nàng run mình một cái lập tức nói: "Bà tên là Ngâu Sưng Tâm, nhà ở Nam Hải." Ta là dũng trộm chạy ra ngoài Ta vốn không có muốn đối nghịch với các người Nhưng mà có người đoạt nội đan của ta Còn ép ta làm việc cho bọn hắn Lý mộ không đếm xỉa tới con rồng này Bước nhanh đến mấy cái tên lính Dùng pháp lực ở trong cơ thể của bọn họ Tra xét một lần Khi thu hồi tai Sắc mặt của Lý mộ âm trầm Mười tên lính gác Có bảy đã bị phế đi tù gì Ba vị bị thương nặng Lý mộ trước là dùng Phật quan tâm kinh Ổn định thương thế cho ba nhân viên đã bị thương nặng Lại cho bọn họ mấy bình đan dược để mà chữa thương Bảy lính gác đan điền đã bị quỷ kia Cứu chữa càng thêm phiền toái Lý mộ cần luyện chế một cái lò đan dược thiên giai, Đút lại đan điền cho bọn họ Cũng may trữ vật không gian của hắn Linh dược cực kỳ phong phú Đại bộ phận đều là quyển cơ cho hắn Giúp cho bọn họ khôi phục tu di Chỉ là vấn đề thời gian Hắn vừa mới đến Nam quận liền tận mắt Thấy hai trận xung đột biên cảnh Đủ thấy lính biên phòng của thân quốc đã kiêu ngạo đến trình độ nào rồi. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ ở dưới đám người của Tống Tuyên dẫn dắt tới chủ doanh Nam quân. Nam quân tổng cộng có 10 quân, 9 quân còn lại do đệ nhất quân thống lĩnh. Ở đây, Lý Mộ gặp được thống lĩnh của Nam quân, đệ nhất quân. Đây là một nam tử dáng người khôi ngô, tu vi chỉ có cảnh giới thứ năm. Khi mà nhìn thấy Lý Mộ, hướng hắn chấp tay hành một lễ nói. Lý Đại Nhân ngưỡng mộ đại danh đã lâu Lý Mộ đi thẳng vào vấn đề nói Lời khách sáo bản quan không có nói nữa Mấy tháng qua Lòng dân niệm lực của Nam quận Quá mức hạ thấp Bản quan là vì việc này mà đến Nói tới chuyện này Thống lĩnh của Nam quân đấm một phát lên bàn nói Đảm súc sinh này Không có dám cùng chúng ta Chính diện cứng đối cứng Chỉ đi khắp nơi Diễu loạn chân chúng Mỗi khi đợi chúng ta đuổi tới Thời gian đã muộn rồi Dân chúng đã bị bọn hắn quấy nhiễu khổ không nói nổi luôn Bọn hắn hành hung bất định Mấy tháng qua Nam quân cũng chỉ mới bắt có hơn 10 tên Vì thế mà tướng sĩ quân ta Chết trận mấy dị Lý mộ hỏi Bọn hắn đâu Trường thống lĩnh nói Nhốt ở trong ngục giam Lúc này có một phó tướng vội vàng đi vào đại trướng nói Tướng quân Người thân quốc bên kia đã tới Bọn hắn bên ngoài làm ầm lên Yêu cầu chúng ta thả người của bọn hắn Trường thống lĩnh cả giận nói thả cái rắm chó con mẹ nó thả bọn hắn chẳng lẽ tướng sĩ của chúng ta hy sinh vô ích sao Ngoài liều chuyên đến một trận âm thanh ồn ào một nam tử áo quần lỗ lăng làn da ngầm đen xong vào hắn có giọng quan thoại đại chu không có tiêu chuẩn lẫn tiện nói Các người không có quyền xử trí người đại thân của chúng ta cho dù là bọn họ phạm tội ở quốc gia các người cũng phải giao cho đại thân chúng ta xử trí Đây là pháp luật tiên đế của các người chế định mà. Trường thống lĩnh nhỏ giọng nói bên tai của Lý Mộ. Cái này tuy là quy củ của tiên đế chế định. Nhưng mà người này tuyệt đối không thể thả. Tướng sĩ của chúng ta không thể chết vô ích. thần quốc nhất định phải trả giá đắt đối với chuyện này. Lý Mộ đi đến trước mặt của người thân quốc kia. Nhìn hắn một cái thẳng nhiên nói. Tiên đế chết 5 năm. Bây giờ quy củ đã sửa rồi. Đại chu chính là tiên triều thượng quốc. Người nước khác phạm tội ở Đại Chu Tội thêm một bậc Người thân quốc kia trừng mắt nói Người là ai Lúc Pháp một quốc gia là người nói sửa liền sửa sao Lý mộ mỉm cười nói Thật là ngại qua Đúng là vậy đó Hắn nhìn về phía trường thống lĩnh nói Mang phạm nhân của thân quốc dẫn lên Trường thống lĩnh ôm quyền Phân phó thủ hạ Dẫn người lên Mấy người ra ngoài Ở ngoài đại doanh nam quân Dựng một cái loạt bia đá Trương thống lĩnh giải thích với Lý Mộ, đây đều là tướng sĩ của Nam quân mấy năm nay hy sinh, ta có thể mang di thể của bọn họ cho chỗ này. Trên những cái tấm bia đá này có khắc tên và sinh thần. Ánh mắt của Lý Mộ nhìn lại, nhìn từ thời gian sinh tuất Có một số chiến sĩ lúc hy sinh mới chỉ có 18-19 tuổi. 13 phạm nhân thần quốc bị dẫn theo ra. Nhìn thấy bên ngoài có mười mấy người có bằng chúng đứng, còn tưởng là có thể trở về, trên mặt lộ ra một ngụ cười. Đang muốn đi qua Lại bị chiến sĩ của Nam quân phía sau đè chặt Lý mộ quay đầu nhìn nói Dẫn bọn hắn lại đây 13 người không ngừng phản kháng dễ dụa Cuối cùng vẫn bị áp giải tới Đứng phía trước những mộ bia này Lý mộ thẳng nhiên nói Để cho bọn hắn quỳ xuống 13 người thân thể đứng thẳng tóc Không có một ai quỳ xuống ánh mắt của Lý mộ nhìn bọn họ Trên người có một luồng khí thế Vô cùng nhập vào cơ thể 13 người bỗng nhiên cảm thấy thân thể áp lực gấp bội như núi lớn đè xuống. Bọn hắn cắn răng muốn tiếp tục đứng thẳng nhưng mà lưng còng xuống. Theo áp lực đỉnh đầu càng lúc càng lớn, đầu gối của bọn họ cũng cong xuống. Cuối cùng nghe thấy mười mấy tiếng giang phành phành. Mọi người đều quỳ gối trên mặt đất. Nếu không quỳ, lực lượng đó mang xương cốt của bọn họ đều ép dở ra. Tên sứ giả trong quân thân quốc kia thấy vậy, dẫn dắt mười mấy tiêu tùng muốn tiến lên. Lý mộ quay đầu nhìn bọn họ một cái, khí thế ngoài thân quét ngang. Người này cùng với mười mấy người bên cạnh nhịn không được, lùi lại mấy bước. Bị một hơi thở khủng bố tập trung, bọn họ đứng ở một chỗ, không có dám lấy một cử động, cái tráng đổ mồ hôi như mưa. Trường thống lĩnh đứng bên cạnh Lý mộ cảm nhận được khí thế này, trong lòng chấn động vô cùng lý đại nhân trong truyền thuyết so dáng tưởng tượng còn cường đại hơn trước doanh trưởng một mảng yên tĩnh lý mộ cúi đầu nhìn người đầu tiên quỳ hỏi hắn phạm vào tội gì một phó tướng đi lên phía trước nói người này gian dâm với mấy nữ tử của nam quận lý mộ tùy tay rút ra một bộ dao bên hông của phó tướng kia lấy món tay làm bút ở trên thần đào vẽ một phù văn sau đó nói Ở đại chu của chúng ta, kẻ gian dâm xử 3 đến 10 năm tù. Kẻ tình tiết nghiêm trọng có thể xử tử hình. Người gian dâm mấy nữ tử, phán người trảm lập tức hành quyết không quá phận chứ. Ở dưới khí thế cường đại áp bách, tu hành giả thân quốc kia căn bản không có thể mở miệng. Hắn chỉ cần mở miệng tiết hơi ra sẽ bị khí thế này đè sập. Hắn không thể mở miệng, không cơ hội mở miệng. Lý mộ dơ tay chém xuống. Một cái đầu người lằn lòng lóc, máu tươi nóng bỏng, từ trong thi thể không đầu chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất phía trước. Trên đào có phù dăng, một đao hạ xuống, hồn phi phát tán, thân thể tử dòng, ngay có nguyên thần hồn phát cũng không có thể lưu lại. Chương 851 Chấn Nhiếp trường thống lĩnh, mí mắt giật giật, rất nhanh, trong mí mắt chỉ còn có hoài ý hắn cũng muốn làm như vậy nhưng mà không có phần quyết đoán này của lý đại nhân sử giả thần quất sắc mặt xanh mét nhưng mà dưới khí thế áp bách kia không thể tiến lên một bước thậm chí ngay cả mở mờ mà cực kỳ khó khăn ngao nhuận sắc mặt trắng bệt dụng trộm hướng phía sau ngao sừng tâm né tránh ngao sừng tâm ngay từ đầu dám biểu hiện kiên cường đơn giản là cho rằng không có nhân loại dám giết hại long tộc nhưng bây giờ nàng không có dám cược nữa rồi Từ vừa rồi bắt đầu, nam nhân nhìn như là ôn hòa này liên tục giết hai người. Hắn xuống tay giết khoát là như vậy. Đây căn bản chính là một đạo phủ giết người không chớp mắt. Hắn có lẽ thật sự dám giết rộng. Ngao sừng tâm, không thể dùng mạng của mình mà đi cược. Nàng giờ phút này chỉ hối hận thôi. Sống biết thế giới bên ngoài đáng sợ như vậy. Cho dù đáp ứng phụ thân, thành thân với kẻ kia ở Đông Hải, nàng không có vừa mắt, lại thể thế nào chứ? chung quy tốt hơn so với đào hôn. Thoát ra có nửa năm, nội đang không còn, bây giờ ngay cả cái mạng nhỏ cũng không bảo đảm. Trong mắt của nàng lấp lánh nước mắt, trong lòng vô cùng hỏi hận nói, cha con sai rồi, cha mau tới cứu con đi. Lý mộ chém xong người đầu tiên, nhìn về phía người thứ hai quỳ hỏi, hắn phạm tội gì? Phó tướng hít thật sâu, nghiến răng nói, ác ý tấn công trạm gác quân ta, Một lính gác quân ta đã bị kẻ này mây sinh. Tội chết. Lý mộ dung ra một lần nữa, một cái xác chết không đầu ngã xuống. Người này tàn sát người dân của biên quận thu thập hồn pháp tu hành. Tội chết. Người này tội chết. Theo 13 thi thể không đầu ngã xuống đất, chung quanh trướng đã là một mảng yên tĩnh. vô luận là tướng sĩ của Nam quân hay là sứ giả của thân quốc đều nín thở, thở mạnh cũng không dám chung quanh yên tĩnh tới mức bọn họ có thể nghe được tiếng hít thở cùng tim đập của mình. Rất nhanh, người trẻ tủ Đại Chu kia mở miệng một lần nữa. Tiếng của hắn không lớn khiến cho mười mấy người thân quốc kia khắp người phát lạnh. Từ hôm nay trở đi, thân quốc hộ vệ quân tự tiện vượt qua biên giới, phế bỏ tu vi đuổi về, tấn công trạm gác của Đại Chu, khiêu khích quân sĩ của Đại Chu, giết không tha, gây họa cho Đại Chu, nhiễu dân, thương dân, giết không tha. Ở bên hồ phát hiện bọn họ, mang bọn họ dìm chết ở dưới hồ. Ở trong núi phát hiện bọn họ, mang bọn họ treo cổ trên cây. Tuyệt không có luôn chiều buông tha một người nào. Hắn thu hồi khí thế, tên sứ giả thân quốc kia cùng với đám tùy tùng, hai chân mềm nhũng, ngã vật xuống đất. Lý mộ nhìn bọn họ một cái, nói với trường thống lĩnh. Mang bọn hắn trục xuất, mang sát 13 người này bay trên đường của biên giới. Đường biên giới của Đại Chu cùng thân quốc rất là dài, chỉ dựa vào trạm gác thừa thớt ngăn không được người của thân quốc. Chỉ có thể dùng thủ đoạn thiết quyết mang bọn hắn giết thê thảm, giết sợ mới có thể từ trên căn bản ngăn chặn Nam quận hỗn loạn. Từ khi mà tu hành tới nay, Lý Mộ rất ít động sát tâm. Nhưng khi nhìn từng cái mộ bia trước đại trướng của Nam quân, hy sinh Đại Chu của Tướng Sĩ, hắn sát ý trước nay chưa từng có đã nổi lên. Không biết từ khi nào đã bắt đầu, hắn đã mang mình coi là một phần tử của Đại Chu. Hắn đứng ở phía trước 13 sát chết không đầu, xoay người, ánh mắt vừa lúc, nhìn về phía ngao nhuận cùng ngao xương tâm, sắc mặt trắng bệnh. Ở dưới ánh mắt không có chứa bất cứ tình cảm gì của Lý Mộ, thân thể một dao một rồng, đồng thời rung lên. Ngao sương tâm rung lên vội và nói, đừng, đừng có giết ta, ta có thể thai các ngươi thủ hộ cái hồ đó, cũng có thể làm vật cửi của ngươi mà. Ngươi chẳng lẽ không muốn có một con rồng để mà làm vật cưỡi sao? Đoạn lời này chưa khiến Lý Mộ có sự động tâm. Nhưng mà ngao nhuận giật mình một cái. Toàn bộ rong tóc trên người dựng ngược luôn. Hồn sắp đã bị dọa ra rồi. Nếu mà chủ nhân thu con rồng này làm vật cưỡi, không phải không còn gì của gã sao? Luận thực lực, gã không mạnh bằng con rồng này. Luận thanh phận, hắn là giao, đối phương là rồng. Hắn thấp hơn rồng một bậc. Luận giới tính, Chủ nhân háo sắc như vậy, mặc kệ là ban ngày hay là buổi tối, khẳng định càng thích cưỡi một con rồng cái hơn, mà không phải là một con giao đực. Như vậy, hắn không có một chút giá trị nào. Hắn phóc một tiếng, quỳ trên mặt đất, ôm chân của Lý Mộ, nước mắt, nước mũi khóc rống lên. Chủ nhân, đừng mà, ta không có con lao, cũng có khổ lao mà, ngài đừng có thể vì con rồng này mà liền quên giao cũ, ngài có thể cởi con rồng cái này, ta... Thị thủ cái hộ kia ngài, ngài đừng có giết ta nha Lý mộ đá hắn một cái tức giận nói Ai nói là muốn giết ngươi Sau khi mà đã văn ngao nhuận Hắn nhìn ngao sừng tâm thản nhiên nói Tuy ngươi là bị ép Nhưng mà cái này cũng không thể xóa đi Hành vi phạm tội của ngươi Phạt ngươi làm vật cởi ba năm Ngươi có bằng lòng không Ngao xưng tâm không hề do dự nói Nguyện ý ta nguyện ý trở thành vật cởi của ngươi Tuy rong tộc có tôn nghiêm của long tộc Nhưng bất cứ thời điểm nào cũng là tính mạng quan trọng, chẳng qua là cho nam nhân đáng sợ này cưỡi ba năm mà thôi. Ba năm rất nhanh trôi qua, đến lúc đó nàng liền lập tức bay đến trong biển, nội đàn cũng không cần, cả đời không có ra nữa. Lý mộ nhìn nàng một cái nói, không phải là trở thành vật cửi của ta, chủ nhân của ngươi là một người khác, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hắn đã từng đáp ứng bắt cho nữ hoàng một con rồng để làm vật cửi chứ Con rồng cái nhỏ này á, vừa lúc rất thích hợp, lấy tính tình của nữ hoàng, 3 năm sau, nàng chỉ sợ cũng chơi trán rồi, đến lúc đó trả tự do cho nàng, coi như là hắn lại hoàn thành một lời hứa hẹn đối với nữ hoàng. Nghe được, mình không phải là làm vật cử cho hắn, trong lòng ngao xương tâm, hơi an ủi, hy vọng chủ nhân của nàng không phải là nam nhân, nếu là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp á, thì không còn gì tốt hơn. Ảnh mắt của Lý Mộ một lần nữa nhìn phía một loạt mộ bia kia, nhìn từng cái tên xa lạ trên đó, nói với trường thống lĩnh, ta muốn làm một cái bia đá cho các anh hùng này trên bia khắc tên của bọn họ để cho hậu nhân kính ngưỡng. Trường thống lĩnh gật đầu nói, ta sẽ an bài, chỉ là tấm bia này nên đặt ở đâu? Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, đặt ở bên cạnh biên giới người thân quốc Nhập quan. Đại Chu và thân quốc nhiều năm thông thương, Biên cảnh Nam quận thiết lập cửa ải Thương nhân của Đại Chu Xuất quan Người Thân Quốc Nhập quan Đều phải thông qua một thành nhỏ chương 852 Giáp mặt xử phạt Một ngày này Một cái tấm bi đá cực lớn bày tới Đáp ở phía trước thành nhỏ này Biên cảnh Đại Chu cùng Thân Quốc Tấm bi đá cao khoảng 10 trượng Trên đó điêu khắc qua văn quyền bí Trên tấm bi đá này Khắc dày đặc cái chữ nhỏ Dưới tấm bìa đá, mười mấy thi thể của thân quốc đang quỷ. Hộ vệ quân thần quốc, bởi vì hơn 10 người quốc gia của mình đã bị giết, sớm tập kết đội ngũ ở trước biên giới, thấy một màn như vậy càng giận không thể ác. Người chu quốc chết tiệt, thế mà sỉ nhục tướng sĩ đại thân của ta như vậy. Triều đình chúng ta quá yếu đuối rồi, nếu mà chúng ta hướng đại chu xuất binh, rất nhanh đại thân của chúng ta chính độ quốc gia cường đại nhất tổ châu. Hoàng đế của Trung quốc. Thế mà lại là một nữ nhân. Quốc gia nữ nhân làm hoàng đế. Dựa vào cái gì là quốc gia cường đại nhất tổ châu. Đây rõ ràng là danh hiệu. Thuộc về thần quốc của chúng ta. Bọn hắn lại còn làm nhục tướng sĩ của chúng ta. Ta thề. Phải giết 10 người Chu quốc để báo thù cho bọn họ. Nhưng mà Chu quốc nói. Chúng ta vượt qua đường biên giới. Liền sẽ phế tu di. Xúc phạm luật pháp của Trung quốc. Thì giết không tha. Người cái tên du nhược này. Đây là vì vinh quang của đại thân, chết như thế nào chứ? Hai bóng người đứng trong quốc cảnh của đại chu các loại ngôn luận không có chịu nổi, lọt vào tay. Trương thống lĩnh nói, cái đám người thân quốc này cũng không biết lấy đâu ra tự tin, nếu không phải khai chiến, hao tài tốn của. Triều ta các đời đều đã giữ gìn hòa bình, thiết kỵ đại chu đã sống sang bằng thân quốc rồi. Lý mộ nhìn người thân quốc tình cảm quần chúng phẫn nộ thẳng nhiên nói, xem ra cái này không có dọa được bọn chúng rồi. Trường thống lĩnh nói, ta tiếp xúc với bọn hắn nhiều năm, bọn hắn chính là như thế, không chỉ mù quáng tự tin, hơn nữa mạnh miệng. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, xem ra chỉ là chém bọn hắn cột chưa có đủ, ngay cả xử trảm cũng không đủ, còn có cái gì so với xử trảm càng đáng sợ hơn. Trường thống lĩnh nghi hoặc nói, Lý đại nhân tính làm thế nào đây? Lý Mộ lấy ra một pháp khí truyền âm với thi tông đưa vào pháp lực chờ đợi hồi lâu đối diện truyền đến thanh âm cung kính của Trần Thập Nhất đại trưởng lão có gì dặn dò Lý Mộ thản nhiên nói mang hai trưởng lão đến đại chu nam quận để mà tìm ta đám người của Trần Thập Nhất từ thiên hồ quốc đến đây nhanh nhất cần phải 7 ngày thời gian trở lên thừa cái việc mấy ngày này Lý Mộ mang đại bộ phận linh dược ở trong trữ vật không gian của hắn đều luyện chế thành đan dược phân cho chiến sĩ của nam quân bị thương Giúp tướng sĩ Nam quân Bị phế bỏ tu gì Đút lại đang điện Thanh quốc hộ vệ quân Tuy là mạnh miệng Nhưng mười mấy thi thể Bài trên đường biên giới Bọn họ chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Trong lòng không quý kỵ Là không có khả năng ngay gần đây Các nơi của Nam quận Sự kiện người thanh quốc Dược biên giới khiêu khích Lập tức ít đi hơn phần nữa Nhưng còn có một bộ phận Số người chưa có bị lý mộ dọa Ngược lại càng quá quắc hơn Kết bạn, xong vào mười mấy trạm gác, đợi đến lúc diện binh đuổi tới dưới đại bộ phận tình huống, chỉ có chiến sĩ của Nam quân bị thương, người thân quốc sớm đã bỏ trốn mất dạng rồi. Lý mộ, bảo ngao nhuận cùng với ngao sưng tâm, ở biên cạnh tuần thú mấy ngày, cũng mới chỉ bắt được có ba người thôi. Loại hiện tượng này không có cách nào từ trên căn bản ngăn chặn, làm giặc dễ dàng phòng giặc khó. Làm giặc dễ dàng phòng giặc thì khó. Ai cũng không biết mục tiêu kế tiếp của bọn họ là cái gì. Bọn họ có thể làm chính là bắt được tên nào giết tên đó, giết bọn hắn hoàn toàn sợ rồi, tự nhiên thu tay lại. Mấy ngày sau, Lý Mộ ở trong doanh trướng gặp được Trần Thập Nhất. Hàng Thập Tam cùng chỉ Tôn Thất, ba người này là trưởng lão thực lực mạnh nhất của Thi Tông. Ở trên đạo luyện thi có trình độ rất lớn. Ba người quỳ một gối xuống đất đồng loạt hướng Lý Mộ, ôm quyền không người lẫn tiếng nói hàm kiến đại trưởng lão Lý Mộ ra hiệu cho bọn họ đứng dậy sau đó hỏi yêu quốc bây giờ tình huống thế nào rồi Trần thập nhất nói từ sau của lần đại chiến Thiên Lăng Quốc đã co đầu rút cổ ở lãnh địa không có ra chưa có động tác gì cả Thiên Hồ Quốc đang hấp thu yêu tộc lớn nhỏ xung quanh Lý Mộ lại hỏi quyển cơ gần đây đang làm cái gì Trần thập nhất nói nữ dương bệ hạ từ sau một lần trước từ đại chu trở về một mực bế quan không có ra hỏi bọn họ mấy vấn đề lý mộ mở miệng một lần nữa lần này tìm các người tới là có nhiệm vụ giao cho các người các người theo ta lý mộ mang theo ba người tới dưới bia kỷ niệm liệt sĩ của nam quân đồng thời bảo trương thống lĩnh mang ba tên thân quốc hộ di quân ác ý tấn công trạm gác của nam quân đã thương lính gác nam quân dẫn theo tới tấm bì đá dựng ở phụ cận biên giới, biên cảnh hai nước nơi này lấy sông làm ranh giới, một bờ là Đại Chu, một bờ là Thần Quốc, hai nước đồng thời hai bên bờ đóng trọng binh. Khi mà Lý Mộ dẫn người ở bờ Bắc tụ tập, Thần Quốc hộ vệ bên bờ kia cũng kiềm chế không được, bắt đầu quan sát. Đám người Chu Quốc kia lại muốn làm cái gì đây? Bọn hắn muốn làm cái gì đối với Lạp Kiệt, Tạp Đế cùng xa Nhĩ Mã chứ? Đám người Trung Quốc đó giờ đào đối với bọn họ, chẳng lẽ hắn muốn giết hại bọn họ sao? Bờ Bắc, một phó tướng dùng quan thoại của toàn quốc lẫn tiếng nói, ba kẻ này dược biên giới, tấn công trạm gác Nam quân ta, thương tổn tướng sĩ của Nam quân ta, theo luật đáng chém. Các người lấy làm bài học, đừng có dẫm vào vết xe đổ của bọn hắn. Hành hình, kẻ hành hình dung trường đào, ba thân quốc hộ dị quân đầu rơi xuống đất máu tươi phun trên mặt đất dưới bia kỷ niệm. Thần quốc ở Đại Chu hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Một cái quan trọng trong đó là Đại Chu không có quyền xử trí dân của Thần quốc. Dù lượng quân dân Thần quốc ở Đại Chu phạm cái tội gì đều phải bị chuyển giao triều đình Thần quốc xử trí. Thần quốc tự nhiên không có xử trí quốc dân mình. Trước kia đều là giả dờ giả dịch sau đó thả ra. Mà ngay tại vừa rồi bọn họ đã tận mắt trông thấy. Bằng hữu đồng bào của bọn họ Đã bị Trung Quốc xử trảm Cái này không chỉ chưa dọa được bọn họ Ngược lại làm trong lòng của bọn họ Càng thêm phẫn nộ Cái món nợ này Chúng ta sớm hay muộn Sẽ tính với các người lạc kiệt, lạp đế cùng xa nhĩ mã Sẽ không có chết vô ích Chúng ta sẽ báo thù cho các người Các ngươi chờ xem Ta sẽ kéo theo người Trung Quốc Số lượng gấp 10 lần Chôn cùng với các người Các bạn